Thân mến, trong khoảng thời gian này, Nguyễn Thất Thành, ngoài những công việc thường Nhật, Thành rất chăm đọc sách, muốn tìm hiểu xã hội Pháp qua đường sách báo. Đi con đường nào để cứu nước? Câu hỏi này khiến Thành luôn trăn trở. Cần phải có cái nhìn xa hơn, chứ không thể dựa vào sự giúp đỡ của người Nhật như con đường của Duy Tân Hội do cụ Phan Bội Châu khởi xướng đang đi. Sự thận trọng lúc này thật cần thiết.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 sang Huế mơ mộng kết thúc chặng đường học tiểu học trường Đông Ba lòng T thành thành thơi tĩnh nào nhưng chẳng mấy chốc tâm trí thành lại bộn bề bao hy vọng nợ chờ được gọi vào thiên đường trường học của niên khóa 190607 và cái mùa thu của năm 1906 này anh càng bận tâm với không khí âm ỷ của cuộc vận động chống Pháp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 Thành đang xốn xang với thời cuộc, cha và anh đạt lại vào Bình Định thăm cụ Đào Tấn đã từ quan về quê nghỉ bị ốm. Giữa lúc này Thành nhận được thư chỉ Thanh gửi qua Phạm Gia Cần nhân lúc anh về thăm quê. Thành cầm lá thư của chị ra hồ Tịnh Tâm ngồi đọc. Những bông sen cuối mùa cúi gục xuống mặt hồ phẳng lặng. Thành tựa vào gốc cây tán xòe như chiếc lọng xanh che đầu, trải lá thư của chị trên lòng bàn tay.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 Khác chi gà trống nhặt thóc nuôi con, sầu nước héo gan, thờ vua khô dạ. Em ơi có rõ, chị sống một thân, giữ nếp thanh bần mà không rốt nát. Chị đã học được chữ mới như em, nghe lời giải san, chị vô hội kín. Hai em đã lớn nhiều chữ gần cha, ắt là nhìn ra con đường cứu nước. Thành đang ngẫm nghĩ về trang thư của chị, thì từ phía sau kỳ ùa đến. Hầy! Thành giật mình nhìn lên cười với kỳ. Đây rồi, bắt gặp đây rồi. Thành đọc, răng mắt Thành khóc vậy. Là mình đọc thư của chị Thanh mới gửi vô. Thầy và anh Đạt về rồi. Còn có một vị khách cùng về với thầy nữa. Thầy cho mình đi tìm Thành về. Anh Đạt đang đun nước pha trà ở nhà đó.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 Tay vẫn ôm cuốn chuyện không ra đỉnh, đi lên nhà. Anh khoanh tay trước ngực. Con chào cha Rồi cúi đầu về phía khách. Cháu chào bác ạ. Ông Huy chỉa tay về phía trước. Thưa bác, cháu Nguyễn Tất Thành của bác đó ạ. Vị khách nhìn Thành với vẻ hiền tử, âu yếm. Ông chỉa tay mời. Cháu ngồi vô ghế đi. Thành nhấc chiếc ghế ra xa bàn để tránh ngồi ngang hàng với cha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 Chú vừa mới báo tin với cha cháu đó. Hai anh em cháu đều đã có tên trong danh sách chính thức của niên khóa 1906-07 đó, cháu ạ. Nguyễn Tất Thành hơi bối rối. Những ngón tay anh cử động một cách vụng về trên bìa cuốn truyện không gia đình. Hai bản chân anh luôn xê dịch trên nền nhà. Thầy giáo Lê Văn Miến đã đọc được những tín hiệu xúc động ấy của Tất Thành. Ông nói,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 Đã xôn xao về một số bài thi làm rất tốt. Các thầy đồng tình cho điểm 10. Trong số bài đặc sắc ấy có bài của cháu Nguyễn Tất Thành của quan bác đó. Quan Phó Bảng Huy cảm động, tay hơi run, cầm cái ấm chuyên tiếp trà vào chén của thầy Miến. Tất Thành hai má đỏ ứng lên. Thầy Miến nói với Thành. Những năm học trước đây, học sinh vào trường quốc học không phải qua kỳ thi tuyển chọn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 Thì cháu xin phép cha cháu để tìm một trường học khác thôi ạ. Khá lắm. Hữu chí cánh thành. Có chí thì nên. Ông Hạ dọc, một người sớm có chí hướng như cháu thì chẳng có sức mạnh nào bắt cháu khuất phục được đâu. Cho nên cháu cần phải vào trường quốc học. Hiện nay trên khắp xứ mình không có trường học nào đáng để cháu học bằng cái trường quốc học này đâu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 Cái ngày chú mới biết võ vẽ tiếng Pháp, chú lầm tưởng chuyện không gia đình là sách của trẻ con đọc. Nhưng nay thỉnh thoảng chú vẫn còn đọc đi đọc lại nó. Càng đọc, chú lại càng biết thêm được những bài học làm người. Cháu đọc cuốn không gia đình, cháu thấy thế nào nào? Dạ thưa chú, cháu mới đọc được có hai lần, mà vốn chữ Tây của cháu còn ít ỏi lắm. Qua hai lần đọc, cháu thấm thiế nhất là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 Tức là sẽ Tất Thành đấy. Tôi sẽ có vinh dự được làm một người thầy học của trò Nguyễn Tất Thành. Xin cảm tạ. Ông Phó Bảng Huy đáp. Xin cảm tạ Đại Huynh đã dành cho cha con tôi những lời tốt đẹp đó. Nguyễn Tất Thành giọng chân tình. Dạ thưa chú, cháu được nghe các bậc cha anh tỏ lời thán phục chú là một người tiết kiệm từng lời từng chữ, không bao giờ nói thừa viết thừa cả.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 chứ sao còn nói nhiều viết nhiều, liệu có ích chi? Còn chú nói với cháu nhiều là do chú đã gặp được tri âm. Các cháu tuy còn tuổi mang tơ, nhưng sẽ là những cây tre cao hơn cả lũy tre. Nguyễn Tất Thành bẽn lẽn bước theo cha, tiễn chân thầy Lê Văn Biến ra tận cửa thành. Cầu Thành Thái sau bao ngày gãy gục đã được dựng lại.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 Phòng diễn ảo thuật. Phòng ông hiệu trưởng được tư bổ khang trang hơn hết. Nguyễn Tất Thành ngồi vào lớp học. Học trò đã ngồi gần kín các dãy ghế. Nhưng ngoài sân trường còn có những chiếc xe song mã, xe độc mã tiếp tục đến. Có tiếng xì xào. Chà chà, các mẹ, các mụ trừ mới tới. Con cháu nhà vua có khác. Đó đó, mẹ hường kiên, mẹ hường đề, mụ ưng thuần, mụ ưng hoát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 Thầy Miến chẳng những là một sinh viên xuất sắc ở một trường lớn tại Paris, mà còn là một sinh viên giỏi có tài của trường mỹ thuật Paris nữa. Rồi thầy Hoàng Thông, thầy Hồ Đắc Hải, thầy Nguyễn Đình Hòe, thầy Hòe có biệt tài dịch thơ ngụ ngôn La Fontaine, và nhiều thầy nổi danh khác nữa, các trò học rồi lần lần sẽ biết. Khi kết thúc buổi học khai trường, ông giáo Nordemang nói giọng giạc trước lớp.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 Đĩa dầu hai bấc le lói tỏa sáng, phản vất mùi hương và mùi hoa Huệ Mâm cơm cúng xong đặt dưới bộ phản kê sát phía trước bàn thờ. Quan phó bảng huy ngồi tựa lưng vào mép bàn thờ, bắt đầu nâng ly rượu lên. Đạt, vào ăn cơm đi con. Bữa nay dỗ mẹ các con. Cha cho phép con uống chén rượu cho ấm bụng. Dạ, con mời cha. Con đợi em Thành lên, cha. Anh mời rượu với cha đi. Thành nói với từ dưới bếp lên. Em lên ngay mà, nước sắp sôi rồi. Thành đặt ấm giỏ nước lên bàn, mùi chè mạn sen thơm quẹn với hương hoa Huệ gợi hương vị thanh khiết khắp gian nhà. Ba cha con quan phó bảng ngồi quanh mâm cơm, Thành thế chân kiềng trên phản. Gió xe xe lạnh, lướt qua rèm, rót cái giá rét vào nhà. Một tiếng e hèm ngoài sân. Có người, cha! Thành ngừng tay đũa nói. Ông phó bảng Huy đặt bát cơm xuống mâm. Thành ra coi ai ở ngoài nớ. Thành cầm đèn, bàn tay trái khum lại để che gió. Đạt giúp em nâng cánh rèm lên. Bóng người từ giữa sân tối bước vào lên tiếng.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 Để cha ở nhà tiếp chú, vì mai anh em con có giờ học sớm ạ. Con để đó, anh Đạt làm cho. Ông Dục, lên đây ngay con. Thành đứng lễ phép trước cha và ông Đặng Thái Thân. Cho phép con ngồi xuống gần chú Đặng. Ông Phó Bàng lại nhìn về phía ông Đặng Thái Thân. Để cho cháu nó được tự nhiên, thư thái hầu chuyện hiền huynh, tôi xin vô phía trong sửa soạn mấy việc cho ngày mai. Tôi với Hiền Huynh sẽ còn dạ đàm suốt sáng mà. Ông phó bảng đi khuất vào sau cửa. Đặng thái thân một tay chống cầm, một tay vừa vẽ vẽ trên mặt bàn, nói bằng giọng nghi lộc, chậm rãi, nhỏ nhẹ. Chú nghe tin cháu học giỏi, chú mừng lắm. Dạ cháu còn phải cố gắng nhiều, chứ các bạn cháu có bạn giỏi tuyệt trần hơn đó, chú ạ. Nghe nói chị Thanh đã gửi thư cho cháu rồi.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 Cháu ạ, Tổ quốc gọi mọi người con mang rằng máu đỏ, da vàng, cứu nước, hãy cứu nước. Nguyễn Tất Thành nhón hai bàn chân lên, anh muốn đứng bật dậy, mắt anh rơm rớm ướt. Chú ơi, cháu như đang con chim chưa đủ lông cánh, mà trời đang bão lớn, bay hướng nào đây? Ông Giải San đã chỉ cho chúng ta hướng đi tới rồi, nước Nhật. Hùng cường đó. Mà tại sao mưu việc đánh giặc Tây lại trông vào nước Nhật, thưa chú? Nước Nhật vừa đánh bại nước Nga xa hoàng. Nhật đã trở thành một cường quốc hùng mạnh nhất châu Á. Các đế quốc châu Âu không dám nhòm ngó tới giải đất phù tang, cháu ạ. Và ta với Nhật là hai nước gần nhau cùng giống ra vàng. Họ sẽ hết lòng giúp ta đánh đuổi quân bạch quỷ đó. Dạ cháu xin phép được nói ra sự cạn nghĩ của cháu. Cháu cứ mạnh dạn đi, đặng thách thân về cởi mở. nghe phần tiếp theo cuốn sách Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng vào tuần này ngày mai mời các bạn nghe tiếp phần sau cuốn sách này